bây giờ xem như một khôi lỗ hình nhân còn gì đạt nhị ba hiển nhiên đối với sự thật trước mắt rất khó tiếp thu một đầu long còn sống sờ sờ đột nhiên biến thành một khôi lỗ cái này bất cứ là ai cũng không thể tiếp thu được đoạn văn dùng thần niệm ra lệnh cho tạp lỗ giải thích một chút tạp lỗ sau khi tiếp thu chỉ lệnh lập tức nói đạt nhị ba đại nhân chủ nhân trong khi ký kết cái khí ước nô đái kia Một lượng lớn năng lượng ý niệm của chủ nhân đã tiến vào ý thức hải ta, khống chế tư duy của ta. Từ đó, ta sẽ là nô lệ trung thành nhất của chủ nhân, cả đời vì chủ nhân phục vụ. Người yên tâm, ta không phải là một bộ khôi lộ. Ta có tư duy độc lập, có phương thức làm việc của chính mình. Bất quá, cả đời ta, mọi việc của chủ nhân sẽ là quan trọng nhất. Sau khi ta không có nhận được chỉ lệnh của chủ nhân, Ta sẽ thi hành tất cả các nguyên tắc xử sự, sự theo chủ nhân làm trung tâm, là thủ hạ trung thành nhất. Còn trong khi nhận được chỉ lệnh của chủ nhân, ta sẽ không chút do dự chấp hành mệnh lệnh sau khi được truyền đạt. Chủ nhân chỉ cần nói cho ta biết phải đạt mục đích gì, ta sẽ dụng phương thức của chính mình thực hiện để đạt bằng được cái mục đích kia. Nghe tạp lỗ nói, tứ đại thủ hạ bị một phen kích thích mạnh mẽ. miệng nó như vậy chẳng phải là thần sao cái này chẳng phải so với khốn long hoàn kia còn hảo dụng hơn sao lão đại ngươi ép người quá đáng thật đạt nhị ba không nhịn được vẻ khâm phục đối với đoạn vân giơ ngón cái lên ra vẻ tán thưởng bọn đạt nhị khắc bộ mặt hoàn toàn một vẻ ta phục ngươi sát đất lão đại điều này ngươi giải thích thế nào đây ngươi không phải một mực không tin có thần tồn tại sao Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân, Đoạn Vân cười cười nói, cái nô đãi khí ước này giải thích cũng dễ thôi, hơn nữa còn là một loại phương pháp rất khoa học. Các ngươi cũng biết, ta có một loại năng lực rất thần kỳ, cái đó là thần thức, mà thần thức kỳ thật chính là một loại tinh thần lực. Từ đó có thể nói, tinh thần lực của ta rất cường đại, vừa rồi trong khi ký kết cái khí ước kia... ta liền đưa một chút chân khí cùng tinh thần lạc ấn của mình dung nhập vào bên trong huyết dịch. Bởi vì máu của ta là chân long huyết mạch thần kỳ, nên sau khi tạp lỗ được máu của ta kích thích liền mạnh mẽ sinh ra tiến hóa, như vậy tinh thần lạc ấn của ta sẽ theo giọt máu khí ước hoàn toàn dung nhập toàn thân tạp lỗ, còn có dung nhập vào cả trong ý thức hải của hắn. Nói cách khác, trong ý thức hải của tạp lỗ có tinh thần lạc ấn của ta, Nhìn thủ hạ trước trước mắt, đoạn vân nói tiếp, không hiểu sao, nói với các ngươi như thế này vậy. Tinh thần lạc ấn của ta dung nhập vào thức hải của tạp lộ, cũng ở trong đó cải tạo một chút, từ đó tạp lộ phải hoàn toàn nghe theo ta, hiểu chưa? Còn chưa hiểu lắm, tiểu phi hiệp vẻ mặt ngây thơ, đoạn vân trợn mắt, nói, nói cách khác, tạp lộ trở thành một bộ phận của ta, tương tự. Hắn giống như cánh tay của ta, ta muốn tay ta làm gì thì nó phải làm cái đó, đã hiểu chưa? Hơi hiểu được một chút rồi, có phải nói như này hay không? Tạp lỗ biến thành ngươi, mà ngươi vẫn là ngươi, ngươi có thể khống chế tạp lỗ, nhưng tạp lỗ lại chỉ có thể nghe lệnh từ ngươi, có phải không? Đạt nhị ba không quá khẳng định nói, đại khái là như vậy đó, để có thể cho chúng hiểu được đến đây. Giọng điệu đoạn vân hiển nhiên thoải mái hơn nhiều. Vậy lão đại ơi, nếu ta đánh tạp lỗ ngươi có đau hay không? Tiểu phi hiệp hỏi. Đoạn vân trực tiếp không thèm nói nữa. Đúng a thực sự thì tạp lỗ đã coi như một bộ phận của ta rồi. Ngươi có giết hắn thì lão tử cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thực sự là không có văn hóa mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 175, muốn chết muốn sống tự mình chọn tạp lộ cứ như vậy mà trở thành nô lệ của Đoạn Vân, hơn nữa còn là nô lệ trung thành nhất. Trong thế giới ma Pháp này có rất nhiều điều thần kỳ, cũng có nhiều điều khó tin. Mặc dù Đoạn Vân cũng cố sức đi tìm lời giải thích hợp nhưng những giải thích này đều dựa trên một chút lý luận trong thế giới ma Pháp. Nếu muốn tìm được lời giải thích trên địa cầu thì căn bản là không có khả năng. dẫu sao trên địa cầu ngay cả loại ma pháp sơ cấp nhất cũng đều co có đoạn vân nhờ vào cái nô đái khí ước kia có thể nói hoàn toàn khống chế được tạp lộ hắn mặc dù có tư tưởng hoàn toàn độc lập nhưng mọi tư tưởng này của hắn đều lấy đoạn vân làm chuyện quan trọng nhất nói cách khác tư tưởng của tạp lộ chỉ là tương phản với đoạn vân mà độc lập nếu có vài sự kiện nào đó dính líu đến đoạn vân chủ nhân của hắn Tư tưởng của Tạp Lỗ liền hoàn toàn bị lợi ích của Đoạn Vân chi phối. Nhìn Tạp Lỗ với lực lượng thập cấp sơ giai, Đoạn Vân nghĩ, mặc dù huyết thống Tạp Lỗ đã đủ để cho long tộc đồng ý nhưng thực lực của hắn còn quá yếu, những trưởng lão khác nhất định sẽ co đáp ứng. Nghĩ thế, Đoạn Vân từ trong giới tử xuất ra hai lạp siêu cấp tẩy tủy đan đưa cho Tạp Lỗ, nói: "Uống vào đi." Tiếp đó, đạt nhị ba người phụ trách đối với tạp lộ tiến hành kích thích uy áp, thậm chí có thể tiến hành cuồng ẩu với hắn. Ta muốn trong vòng nửa giờ phải làm cho tạp lộ đạt tới thực lực thập cấp hậu dai. Cảm ơn chủ nhân. Tạp lộ vẻ mặt kích động, ngay lập tức ăn vào dược hoàn mà đoạn vân cấp cho hắn. Hai lạp đủ để làm cho thực lực của mình đạt tới thần cấp hậu giai. Chủ nhân của mình thực sự không phải là con người. Chẳng trách tạp mặt tư đặc bị chủ nhân giết chết. Vâng, đạt nhị ba vẻ mặt đùa cợt nhìn tạp lộ. Bẻ các khớp ngón tay vang lên giúp. Rốt, rốt. Cười cười, đoạn vân nói. Đạt nhị ba, tạp lộ bây giờ là người của chúng ta. Ngươi đối đãi với hắn phải có chút khách khí. Phải khống chế được lực lượng. Ngàn vạn lần không nên đánh hắn đến tàn phế. Đây là năm lạp hoàn dương đan. Còn nữa, tạp lộ... Ta muốn ngươi trước khi chưa hoàn toàn khống chế được Long Tộc, không cần phải gọi ta là chủ nhân, có thể trực tiếp gọi ta là Đoạn Vân Đại Nhân được rồi. Vâng, Tạp Lỗ và Đạt Nhĩ Ba trả lời, Nga, Đoạn Vân Đại Nhân, Long Tộc còn có một đại bảo khố nữa. Tạp Lỗ lúc này mới nói cho Đoạn Vân, ta đoán Long Tộc cũng còn bảo khố nữa, cái kia là của tên Tạp Mạt Tư đặc đoán chừng cũng chỉ là Kim Khố riêng. Long tộc thế lực lớn như vậy. Bảo khố hẳn là có không ít đồ tốt. Nhưng mà chúng ta cũng co cần vội. Ngươi và Đạt nhị Ba tìm một chỗ tăng thực lực đã. Ta còn muốn đưa ngươi bước lên Long Hoàng bảo tọa. Chỉ cần ngươi ngồi lên vị trí Long Hoàng thì bảo khố của Long tộc không phải là của ta sao? Cần gì phải lấy ngay bây giờ? Đoạn Vân Cười nói. Bổn thiếu ra lần này đến. Chủ yếu là cướp bóc. Sau này... Chân tàng bảo địa ngàn năm của long tộc đều là của đoạn vân ta rồi. Nửa giờ sau, tạp lộ cả người mệt mỏi trên dưới đầy vết thương cùng đạt nhĩ ba quay trở lại nơi này. Hôm nay thực lực tạp lộ cũng đã đạt tới thần cấp hậu giai. Ước chừng muốn ngồi trên ngôi vị long hoàng hẳn là co có vấn đề gì. Mà lúc này, vài tên thú nhân kiếm thần tìm đến đoạn vân đang trong long điện, nói, Thiếu ra, tất cả cự long đều đã đầu hàng. Bọn chúng bây giờ đang bị đưa tới mảnh đất trống ở chân núi Thánh Sơn. Ân, tốt lắm. Đi, chúng ta đến xem. Đoạn vân cười rồi ra lệnh. Sau đó, đoàn người đoạn vân liền đi khỏi Long Điện. Từ sườn núi Thánh Sơn, đoạn vân nhìn về hướng chân núi. Quả nhiên, trên vạn cử long bị dồn lại thành một khối mà những cử long này cơ hồ không ai không mang theo thương tích. Phần lớn lân giáp bọn chúng đã bị bóc ra. Rất nhiều kẻ đều đang thoi thóp thở. Mỉm cười, đoạn vân lập tức bước lên tiểu phi hiệp mà bay xuống. Trên bậc tam cấp ở chân núi, đoạn vân nhìn lướt qua tình hình nơi đây thêm một lần nữa. Hơn một vạn nanh sói tướng sĩ, hơn 500 không quân nhất hào phi long doanh, tiểu đội thú nhân kiếm thần, còn có 20 thần thù. Bọn họ vội vàng từ bốn phía đem hơn vạn cự long thất cấp và trên thất cấp đến. Hơn nữa, ở mảnh đất trống dưới chân núi còn đặt trồng chất vô số vàng bạc châu báu, ma tinh, khôi giáp, đại kiếm, vũ khí ma pháp các loại. Số lượng gia bảo khổng lồ của Long tộc chất thành một tòa tiểu sơn. Đại nhân, Long tộc ước chừng có khoảng một vạn 500 ngàn thất cấp cự long, 1600 bát cấp cự long, còn có 160 cửu cấp cự long và cửu đại trưởng lão Long tộc đều đã bị bắt. Trong trận chiến này tướng sĩ quân ta không có ai thương vong nanh sói sư trưởng hy la cung kính bẩm báo với đoạn vân đoạn vân gật gật đầu nhìn đống vàng bạc nọ hỏi như thế nào lại không thu giữ vào không gian giới tử đại nhân tài phú của long tộc này quá mức lộn xộn chúng tôi nghĩ phải phân loại ra một chút hy la trả lời gật gật đầu đoạn vân nói các ngươi trước tiên sửa sang lại đi Đoạn vân chuyển hướng đến chín trưởng lão đã không thể biến thành hình rồng. Cửu đại trưởng lão, các ngươi còn cái gì muốn nói với đoạn vân ta không? Nếu không có, các ngươi liền có thể đi tìm chết đi. Đoạn vân khinh thường cười nói. Nghe đoạn vân nói, vẻ mặt chín vị trưởng lão đều thấy hỗn loạn. Bọn họ vốn tưởng rằng đoạn vân sẽ thả bọn ra, cho dù không buông tha cũng sẽ tìm cách thu phục bọn họ. Nhưng thật co ngờ Đoạn Vân lại muốn giết bọn họ. Kỳ thật Đoạn Vân cũng không có ý định giết bọn họ, Đoạn Vân muốn cho Tạp Lỗ ngồi lên chiếc ghế long hoàng còn cần phải có sự ủng hộ của bọn họ, lưu bọn họ lại còn có chút hữu dụng. Đoạn Vân đại nhân, van xin ngài buông tha vài lão già chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý quy thuận dưới trướng của ngài, chúng ta nguyện ý trở thành thuộc hạ trung thành nhất của ngài. Lúc này Không biết là vị trưởng lão thứ mấy rất sợ hãi đầu cối rạp xuống đất rồi quỳ xuống. "Lão ngũ, ngươi làm gì vậy? Chết thì chết. Long tộc chúng ta sao có thể hướng tới một nhân loại mà khuất phục?" Đại trưởng lão tức giận quay về vị chắc là ngũ trưởng lão kia hét lên. Mỉm cười, Đoạn Vân nói, "Không sai, ngũ trưởng lão này quả là rất biết thức thời. Tốt, ngươi có thể sống." Hơn nữa ngươi có thể tiếp tục làm long tộc trưởng lão, trước tiên đứng lên đi. Tuy nhiên còn về phần bọn họ, tiểu nhân tà ơn đoạn vân đại nhân tha mạng, tà ơn đại nhân đã tha mạng. Ngũ trưởng lão rất cung kính liền hướng đoạn vân hành lễ thuần phục, thần sắc rất sợ hãi. Hơn nữa, còn mang theo vài tia vui sướng sau khi sống sót qua tai nạn. Từ khi có một cự long đầu hàng, rất nhanh. Long tộc trưởng lão liên tiếp hướng Đoạn Vân cúi xuống đầu hàng, tiếng cầu xin tha thứ vang lên một lúc, khi thấy các trưởng lão đều đã đầu hàng rồi, trên bình địa các cự long cấp thấp cũng liên tiếp đầu hàng, âm thanh cầu xin vang lên khắp nơi. Đoạn Vân không ngờ tình hình lại xảy ra như vậy. Hắn tưởng rằng long tộc là một chủng tộc cao ngạo, tuyệt đại đa số đều thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà lúc này nhìn lại, Tình hình dường như không phải như vậy, cửu đại trưởng lão thì chỉ có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão là co đầu hàng, còn lại thì liên tục hướng tới đoạn vân cầu xin tha thứ, quỳ xuống thành một đống. Nhìn sáu vị trưởng lão đã đầu hàng, đoạn vân cười nói, tốt lắm, các ngươi phải biết các ngươi đã chọn ra một quyết định sáng suốt rất nhiều. Chuyển hướng sang ba vị trưởng lão đứng im lặng co chịu đầu hàng. Đoạn vân cười nói, các ngươi đã không chịu đầu hàng thì ta đây cũng không cần phải khách khí với các ngươi nữa. Ngẫm nghĩ, đoạn vân nhìn qua sáu vị trưởng lão đã đầu hàng, lật tay một cái đoạn vân xuất ra một thanh thần khí, vẻ mặt uy nghiêm ra lệnh, vì muốn chứng minh sự trung thành của các ngươi. Ta muốn mỗi một người các ngươi, trên người mỗi người trong ba bọn họ chém xuống một kiếm. Nghe đoạn vân nói, Sáu vị trưởng lão ai nấy vẻ mặt đều trắng mệt Cả người run dậy Chẳng nhẹ các ngươi đều không phải thật lòng hướng đoạn vân ta đầu hàng Đã như vậy Ta đây có thể Được Ta làm Ngay sau đó là vị ngụ trưởng lão đứng dậy Hắn tiếp nhận thanh kiếm trong tay đoạn vân Quay lại hướng bụng đại trưởng lão chém một kiếm Kết quả Đại trưởng lão sớm đã bị thương Thêm một lần nữa lại càng nặng thêm Máu tươi lập tức chảy ra Sau đó, ngũ trưởng lão lại lần lượt tới chỗ hai vị trưởng lão chém mỗi người một kiếm nữa. Ba vị trưởng lão không chống đỡ nổi liên tiếp ngã xuống. Đoạn Vân rất hài lòng, khẽ gật đầu, nhìn về phía năm trưởng lão khác. Vẻ mặt bất lực, một vị trưởng lão nữa đứng dậy, vị tam trưởng lão kia tiếp nhận thần khí trong tay ngũ trưởng lão. Hai tay run rẩy rồi nhắm vào phía sau lưng đại trưởng lão, hắn dơ đại kiếm lên. Đang muốn chém xuống Nhưng lúc này Đại kiếm của hắn không có bổ xuống Đại trưởng lão đang bị trọng thương Mà là thẳng tay bổ xuống đoạn vân Đoạn vân cười lạnh một tiếng vận chân khí lên đầu ngón tay Trực tiếp đưa tay kẹp chặt một kiếm này Kết quả là kiếm của tam trưởng lão Co thể di chuyển được nửa phân Tam trưởng lão khủng hoảng Đưa đại kiếm đâm tới Nhưng thân hình yếu đối của đoạn vân Lúc này đem so với tòa đại sơn Không khác gì nhau không hề nhúc nhích, một chút nào. Chiêu thức ấy của Đoạn Vân một lần nữa làm mọi người ở đây hoảng sợ. Hai ngón tay lại có thể làm cho một kích toàn lực của thần cấp cao thủ dừng lại, cái thủ pháp khoa trương này phải có bao nhiêu lực lượng a? Ngay cả Diệp Cô Thành là cao thủ thập nhất cấp trung gia vẻ mặt cũng phải khiếp sợ, có biết chủ nhân mình đến tột cùng còn có năng lực thần kỳ gì nữa mà mình chưa biết đây. Ngươi xem ra là cũng muốn giống như bọn chúng. Nói xong, đoạn vân vận chân khí, linh tế nhất điểm. Kết quả, vị tam trưởng lão này cảm thấy trời đất quay cuồng lập tức, lộn ngược ra ngoài, cuối cùng ngã xuống đất, máu tươi chảy ra không ngừng. Đoạn vân uy nghiêm đem đại kiếm bay vọt tới trước mặt bốn trưởng lão còn lại, lạnh lùng nói, đến các ngươi, không còn cách nào khác, vì cái mạng nhỏ này của mình, bốn trưởng lão đều liên tiếp chém một kiếm trên người ba vị trưởng lão kia. Hơn nữa, cũng vì ý muốn làm loạn của tam trưởng lão nên dưới sự ra lệnh của đoạn vân, bọn họ liền nhận được một sự chiếu cố đặc biệt. chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 176, đặc trùng lang nha Long kỷ sư nhìn bốn vị Long tộc trưởng lão đang dên dỉ chia nhau té lăn cù trên mặt đất. Đoạn vân cười cười không thèm để ý tới bọn họ nữa. Bốn lão già này là thần cấp biến thái. Mà mấy vị trưởng lão kia cũng không nhằm đâm vào chỗ hiểm cho nên nhất thời không thể chết được. Hơn nữa bọn họ cho dù có chết thì đối với đoạn vân cũng sẽ không có gì ảnh hưởng. Chuyển hướng sang năm vị trưởng lão bị bức bách hướng đến mình thỏa hiệp. Đoạn vân chỉ chỉ tạp lỗ nói. Ta tuyên bố, người nhậm chức tân long hoàng của các ngươi là thánh long tạp lỗ. Nếu các ngươi không phục, có thể đến khiêu chiến với tạp lỗ. Vô luận là long tộc các ngươi coi trọng cái huyết mạch chó má kia hay là coi trọng thực lực cao nhất giống như trên đại lục thì chỉ cần ai đó trong các ngươi có thể thắng được tạp lộ, người đó có thể trở thành vua mới của long tộc các ngươi, hoặc là hắn có thể có quyền lợi tuyển xuất long hoàng của các ngươi. Nghe đoạn vân tuyên bố như thế, năm vị trưởng lão cũng đều giật mình, bọn họ trong lòng đều không rõ ý tứ mấy câu nói đó của đoạn vân. Tạp lộ rõ ràng là ngân long, thế nào lại bị đoạn vân nói thành thánh long, hơn nữa tạp lộ thực lực vốn chỉ có cửu cấp đỉnh ra ai, như thế nào cùng thần cấp cự long bọn chúng làm đối thủ đây. Tạp lộ đúng lúc này quay về đám long tộc trưởng lão và bọn cự long phát ra một trận long uy mãnh liệt, dưới long uy của tạp lộ, cửu đại trưởng lão liên tục không rét mà run. Mà những cử long kia cũng dưới sự áp bức của long uy mà cả người cũng run sợ mãnh liệt rung lên bần bật. Như thế nào mà có thể như thế? Tạp lộ không có khả năng có thánh long huyết mạch. Cái này thật sự không có khả năng. Đại trưởng lão vẻ mặt khó tin, mà mấy vị trưởng lão khác cũng đầy sự kinh nghi ngạc nhiên trên mặt. Tạp lộ thu lại long uy, uy nghiêm nói, các ngươi không cần quản ta vì sao có thánh long huyết mạch. Bây giờ ta muốn làm Long Hoàng. Các ngươi còn có ai không phục không? Ha ha ha! Tạp lỗ ngươi cho rằng ngươi có Thánh Long huyết mạch là có thể làm Long Hoàng sao? Ngươi chớ quên, thực lực của ngươi ngay cả thập cấp đều chưa đạt tới. Ngươi tưởng rằng bằng vào Thánh Long. a, như thế nào lại có thể là thập gia uy áp? Đại trưởng lão còn chưa nói xong. Một trận uy áp của thần cấp hậu giai che kín cả trời đất giàn rủa phát xuất ra đè lên người hắn. Cười cười, đoạn vân hướng tới tạp lỗ nói. Tạp lỗ, chín lão già này ta giao cho ngươi đó. Nhất định phải để bọn họ thừa nhận địa vị long hoàng của ngươi. Nếu bọn chúng thật sự không nghe theo thì ngươi cứ tự xử lý đi. Đoạn vân đại nhân. Tạp lỗ cung kính hành lễ với đoạn vân. Đoạn vân chuyển hướng sang đám cự long. Hôm nay hơn một vạn cự long này chia thành hai khối. Một khối bên trái đang cúi đầu hướng đến đoạn vân là 8.000 cự long. Hơn nữa, bên trong phần lớn là một ít cấp thấp thất cấp, bát cấp, cửu cấp căn bản là không có. Còn lại một khối khác, cũng vì còn chút long tính ương ngạnh ngoan cố, là những gia hỏa thể chết không chịu đầu hàng, ép ố lượng cũng tới trên dưới 8.000 Còn nữa, Đoạn Vân phát hiện một một vấn đề, những cử long đầu hàng này cả người trên dưới không có bao nhiêu vết thương, trọng thương thì căn bản là không có. Xem ra bọn long này quả nhiên là tham sống sợ chết. Ngược lại những cử long đứng im không chịu đầu hàng lại này lại không giống như thế. Rất nhiều tên trong bọn chúng đã bị trọng thương, thậm chí bên trong còn có hơn 10 cử long đang ngắc ngoài thoi thóp thở. Phòng chừng bọn họ muốn thấy long thần đại nhân cũng không được bao lâu nữa. Ngẫm nghĩ, đoạn vân quay sang Hy La hỏi, lần này long tộc đã chết bao nhiêu? Khải bẩm tướng quân, tổng cộng có hơn 50 cự long sau khi công kích chúng ta đã mất mạng. Hơn 5.000 cự long trọng thương đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hy La cung kính trả lời, thương vong như vậy khiến cho đoạn vân có chút giật mình. hắn vốn tưởng rằng long tộc phải chết ít nhất trên trăm xem ra thân thể cùng sinh mệnh lực của long tộc quả nhiên cường hãn nhìn lũ tích dịch to xác cứng đầu không chịu hàng phục này đoạn vân hài lòng khẽ gật đầu không sai những tích dịch có sẵn long tính như thế rất có tiềm chất để bắt lấy làm thủ hạ nanh sói tướng sĩ không phải chỉ có mỗi phi long lữ đoàn sao Tòa kỵ của hai lữ đoàn khác hay là dùng những cử long không chịu đầu hàng của long tộc này đi. Như vậy long tộc mới có đủ tư cách làm thủ hạ của đoạn vân ta. Rất tốt. Long tộc các ngươi đều là rất có cốt khí. Các ngươi trước bảo quyền không cúi đầu đúng là long tộc chân chính. Nhưng mặc dù các ngươi rất có long tính, nhưng đoạn vân ta sẽ không bởi vì như vậy mà buông tha các ngươi. Ta bây giờ sẽ cho các ngươi một con đường. thấy những nhanh sói tướng sĩ này của ta không đúng vậy bọn chúng là những kẻ đã đánh bại các ngươi chiến đấu lực của bọn họ ta nghĩ các ngươi đã nhận thức rất rõ bọn họ là thuộc hạ trung thành nhất của đoạn vân ta cũng là những kỳ sĩ vĩ đại nhất trong thế giới loài người ta nghĩ cho bọn họ làm kỳ sĩ của các ngươi hẳn là sẽ không làm nhục các ngươi chứ Đoạn Vân chỉ vào sư đoàn nanh sói tướng sĩ đang hùng dũng đứng nghiêm với tác phong quân đội ngay ngắn mà lớn tiếng nói. Nghe Đoạn Vân nói, những cử long này đều giữ nguyên sự trầm mặc. Bọn họ liên tục tự hỏi mình vấn đề muốn sống hay muốn chết. Ý tứ của Đoạn Vân đã rất rõ ràng rồi. Những cử long này chỉ có hai sự lựa chọn, làm kỷ long cho nanh sói tướng sĩ hoặc là chết. Thấy đám cử long vẫn không tỏ thái độ phản đối. Đoạn vân đã biết mình bước thêm một bước nữa rồi. Xưa nay long tộc bị cường giả nhân loại đánh bại bình thường đều cam tâm tình nguyện để nhân loại đó làm kỷ sĩ của mình. Nhưng bây giờ, tình huống lại có chút bất đồng. Nanh sói tướng sĩ là những kẻ xâm lược. Bọn họ đều điên cuồng chém giết cự long. Càng trọng yếu hơn chính là nanh sói còn cướp hết tài sản bảo bối của bọn họ. Liếc mắt qua, đoạn vân nói tiếp. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ cái gì, các ngươi cứ yên tâm, đoạn vân ta tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với thuộc hạ của mình. Chỉ cần các ngươi cùng với tướng sĩ của ta ký kết kỳ sĩ khí ước, đoạn vân ta liền, thấy đóng bảo bối kia không? Đúng vậy, những cái đó đều là vơ vét của long tộc các ngươi mà có, tất cả bảo bối long tộc các ngươi cơ hồ đều tụ tập lại chỗ đó. Mà đóng đồ vật đó là chiến lợi phẩm của nanh sói tướng sĩ Bọn họ sẽ được chia một nửa số tài phú đó Ta nghĩ chỉ cần các ngươi trở thành kỷ long của bọn chúng Hẳn là chúng sẽ đem bảo bối chia cho các ngươi Ta ước chừng tài phú của bọn chúng đem so với tài phú của các ngươi còn muốn nhiều hơn mấy lần a. Còn nữa, A nhỉ Tây Tư của ta có đủ thứ thủy tinh bảo bối mà từng làm cho long hoàng của các ngươi si mê Chỉ cần các ngươi trở thành thủ hạ của đoạn vân ta, ta có thể mỗi tháng tặng cho các ngươi mỗi long một dương. Nghe đoạn vân nói, bọn cử long bắt đầu xôn xao. Mỗi tháng một dương cực phẩm bảo bối, còn có thêm bao nhiêu tài phú khác nữa a? Đoạn vân đại nhân, chúng ta nguyện ý làm tòa kỷ cho dũng sĩ của ngài. Một đám cử long thức thời đã sớm xác định tư tưởng rõ ràng liền cúi đầu khuất phục liên tục thét lên. Nhưng mà những tiếng thét này của bọn cử long cấp thấp liền bị đám cử long còn được coi là có long tính không đáp ứng. Các ngươi lăn ra chỗ khác cho lão tử, lão nương ngay. Mấy tên ra hỏa nhát gan các ngươi mà cũng muốn làm long kỷ cho những dũng sĩ oai hùng này à. Đoạn vân đại nhân, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngài. Đoạn vân rất hài lòng, cười cười. Quay về những cử long không có long tính nói. Lần này các ngươi không cần phải suy nghĩ nữa Thủ hạ của ta chỉ có hơn 7.000 tướng sĩ không có Long kỷ thôi Do đó Long kỷ của Dũng Sĩ phải là sinh ra từ Dũng Sĩ Môn của Long tộc Lúc này một thanh âm vang lên Đoạn vân đại nhân Mười người chúng ta đều là Long vệ cuối cùng của Long Hoàng Vô luận là ai làm Long Hoàng Chúng ta đều nghe theo hiệu lệnh từ tân Long Hoàng đó Đã có thập đại trưởng lão ở đây thương nghị chọn người làm Long Hoàng Do đó 10 người chúng ta vẫn tiếp tục làm Long Vệ Còn nữa, thân binh của Long Hoàng cũng không thể trở thành tòa kỵ của nanh sói dũng sĩ được Chức trách của chúng ta là bảo vệ Long Hoàng Các ngươi hãy đi tới bên kia trước đi Có lẽ sẽ rất nhanh thôi Long Hoàng mới của các ngươi sẽ xuất hiện thôi Đoạn vân chỉ chỉ vào tạp lộ ở bên bọn họ nhất thời một trận ầm ĩ vang lên im lặng đoạn vân quay về đám cử long đang hò hét dầm trời mà hô lớn đợi đám cử long im lặng xuống không kể phi long lữ đoàn đoạn vân ra mệnh lệnh tập hợp hai nanh sói lữ đoàn lại để cho bọn họ tự mình lựa chọn tòa kỵ mà bọn họ ngưỡng mộ trong lòng hơn nữa vì muốn sau này có sự tác chiến hài hòa đoạn vân mệnh lệnh cho bọn chúng dùng ngay cả đơn vị nhỏ nhất Cố gắng sắp xếp các loại long giống nhau cùng một chỗ. Bất quá trong quá trình thu phục long kỵ, đám cử long yêu cầu phải dựa theo nghi thức triệu hoán long kỵ của đại lục. Điều quan trọng đầu tiên là phải đánh bại cử long, sau đó xuất ra bảo bối làm cho cử long hài lòng. Không còn cách nào khác, đoạn vân đành phải đáp ứng. Vì để cho đám cử long không chống đối nữa, đoạn vân còn phải đặc biệt khổ cực. Một phen đem tất cả cờ cử long bị thương cứu chữa lại Sau đó cho cả bọn ăn một viên hoàn dương đan hoặc là giải độc hoàn Sau khi cự long khôi phục thực lực Sau đó để cho bọn chúng cùng nhanh sói từng cặp đơn chiến Có điều việc đơn chiến này cũng chỉ là một nghi thức Một đám long thất Bát cấp có khả năng đánh lại nhanh sói tướng sĩ thánh cấp hậu giai có năng lực bất tử không? Nói đùa chứ... Tất nhiên bên trong còn có 100 đầu cửu cấp cự cử long, lo lắng đến việc sau này tạp lộ thống trị xuân sẻ nên đoạn vân chỉ để cho hơn 50 vị kiếm thần quan quân trong nanh sói mỗi người thu phục một đầu. Về phần còn bảy chục đầu cửu cấp cự cử long khác, đoạn vân để lại cho tạp lỗ làm cái long vệ đoàn phù trợ cho ngôi hoàng tương lai kia. Về phần bảo bối mà bọn cự long ngưỡng mộ trong lòng... Đoạn Vân trực tiếp đưa đến nơi kho báu của Long Hoàng đã cất giấu thủy tinh. Kết quả là hai lữ đoàn cộng với hơn 7000 nhanh sói tướng sĩ hết thảy đều biến thành long kỵ sĩ. Cửu cấp kỵ sĩ có 50 đầu, cái này chủ yếu là cao cấp quan quân của nanh sói. Bát cấp long Kỷ sĩ có 1600, thất cấp cũng phải đến 5500. Để cho kiếm thánh hậu giai kết hợp với thất cấp cự long Tuy nói có điểm không phù hợp nhưng đám nanh sói chiến sĩ cũng không có để ý. Bởi vì chúng biết sau khi bọn chúng chính thức quy phục thì đẳng cấp của bọn chúng nhất định sẽ đi lên. Cuối cùng thì 7.000 thất bát cấp cự long này có thể trở thành cửu cấp hoặc là thần cấp. Cái này thì cũng chỉ có đoạn vân gia chủ siêu cường mới biết. Mà lúc này, bên tạp lộ cũng đã an bài ổn thỏa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web -mới com chương một trăm bảy bảy long tộc ra để ngận hậu thật lão đại bốn lão già ngu xuẩn ngoan cố này đã bị tạp lỗ giết hơn nữa là bị tạp lỗ giết trong trận quyết đấu dựa theo sự phân phó của ngài chúng ta đã đưa hoàn dương đan cho chín lão già này phục dụng sau đó bọn họ liên tục hướng đến tạp lỗ khiêu chiến có năm vị trưởng lão đã bị thua dưới tay tạp lỗ nên đã nguyện ý thừa nhận địa vị long hoàng của tạp lỗ Thế nhưng còn bốn lão gia hòa ương ngạnh khác thì thực không biết xấu hổ. Sau khi đánh thua lại trở mặt không chịu thừa nhận. Thế rồi bốn người bọn họ còn kết hợp lại vùng lên quần công tạp lộ. Dưới cơn thịnh nộ, tạp lộ hắn ta đã xuất xử ra y áp của Thánh Long. Vào lúc bốn người bọn họ vừa bị trấn trụ lại, hắn đã đem hết thảy bọn họ giết chết. Với tội danh là có ý dù mưu sát Long Hoàng. tiểu phi hiệp đứng một bên giải thích cho đoạn vân về tình huống của tạp lỗ rồi đi theo sau đoạn vân hướng đến nhóm người tạp lỗ mà đi tới chết thì cũng đã chết rồi a như thế cũng là đáng đời bốn lão gia hòa ngu xuẩn ngoan cố ấy như thế nào lại có mấy con thằn lằn không biết xấu hổ như vậy lại thêm một lần làm mình không giữ được lời đã hứa a thật sự là chết cũng không hết tội Đoạn vân nghe xong không khỏi cảm khái. Dù sao không phải là do ta giết, cũng dễ khai báo với tiểu bạch ở chỗ đó. Hơn nữa tiểu bạch cũng hoàn toàn không can thiệp vào sự tình của long tộc rồi. Cho dù là ta đem cử long giá giết sạch, nàng nhiều lắm cũng chỉ là thương tâm vài ngày mà thôi. Rồi qua một thời gian cũng sẽ dần lãng quên đi. Đoạn vân đại nhân, năm đại trưởng lão còn lại cung kính hành lễ thuần phục. Hôm nay đoạn vân thế lực lớn mạnh, nếu như bọn họ vừa nãy cũng giống như đại trưởng lão không hiểu thời thế, thì nghe chừng bọn họ đã sớm trở thành xác chết rồi. Cuối cùng các ngươi cũng có được một quyết định sáng suốt. Bây giờ thánh long huyết mạch của tạp lộ đã không còn gì nghi ngờ nữa. Các ngươi cũng đã thừa nhận địa vị long hoàng của hắn rồi. Rất tốt, phần gia tài này các ngươi có thể mang trở về rồi. Nhớ cho ký Chỉ cần các ngươi cố gắng hết sức làm việc phục vụ cho Long Hoàng mới của các ngươi, thì các ngươi muốn kim tệ ta sẽ cho, mà muốn bảo bối ta cũng có thể thỏa mãn đầy đủ cho các ngươi. Ngàn vạn lần không được có cái gì mà không thuần phục, nếu không bốn tên trưởng lão này sẽ là những tấm gương tốt cho các ngươi noi theo học tập đấy. Đoạn vân vẻ mặt uy nghiêm nói, Vâng, vâng, mấy ngươi chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý phụ tá tân Long Hoàng. Năm đại trưởng lão bị ánh mắt sắc bén kia của đoạn vân dòi cho cả người đều không khỏi run sợ. Trong lòng bọn họ, đoạn vân đã sớm không phải là một nhân loại yếu đuối, mà là một sát thần khủng bố. Long Hoàng trước đây hắn cũng có thể không chút do dự liền một kiếm chặt đầu. Mấy lão gia hỏa này lại không biết nặng nhẹ hay sao mà dám ngỗ nghịch với đoạn vân đây chứ? Hôm nay, long tộc cơ bản đã bị thất thủ. Hơn 7.000 cự long có long tính vốn thể chết cũng không chịu hàng cũng đã trở thành tòa kỵ của nanh sói sĩ binh, lúc này đang ngoan ngoãn cùng với kỵ sĩ của bọn chúng rôm giả nói chuyện phiếm để tăng thêm tình cảm. Còn 8.000 cự long khác dồn dập hướng đến tạp lỗ mới nhậm chức long hoàng mà tỏ vẻ thuần phục. 10 long vệ, 50 long hoàng thân binh đều đã tuyên thể lời thề thuần phục tạp lỗ. Còn về phần hơn một ngàn cử long có long tính mà lại không thể trở thành nhanh sói long kỵ cũng rất bất lực mà hướng về phía tạp lộ tỏ vẻ thuần phục. Vì có thể để cho đám cự long chân chính tâm phục khẩu phục, đoạn vân còn đưa cho bọn chúng kim tệ, nhưng mà những ma pháp vũ khí đoạn vân thu lại không cấp cho bọn chúng. Lúc đầu bọn cự long nhao nhao phản đối tỏ vẻ bất mãn của mình. Có điều sau khi đoạn vân đến chỗ kho báu của cựu long hoàng thu vét đóng kim tệ chất thành núi đem chia cho bọn chúng bọn họ liền không nói thêm cái gì nữa. Thậm chí còn có một ít cự long đem cực phẩm bảo bối của mình cất giấu đến đổi kim tệ. Thế nhưng trong mắt đoạn vân thì kim tệ so với thủy tinh có giá trị hơn nhiều. Vì vậy đoạn vân liền xuất ra mấy khối thủy tinh cùng bọn chúng trao đổi lại. Nhưng sự trao đổi này quá sức rồi. Những cử long khác cũng liên tục dốc hết tài sản bảo bối cất dấu riêng của mình ra, mãnh liệt yêu cầu đoạn vân cùng bọn chúng trao đổi. Gặp phải sự tình giờ khóc giờ cười mà lại có lợi ích mười phần này, đoạn vân đương nhiên phi thường vui sướng. Cử long thực sự có tài cất dấu A. Một lần trao đổi như vậy, tài phú dũng mạnh ổ ạt tiến vào không gian giới tử của đoạn vân, so với trước kia đi cướp bóc còn tốt hơn vài lần A. Đoạn Vân cũng có chút hối hận khi dùng cái phương thức cướp bóc dã man này. Sớm biết như vậy thì đã trực tiếp trên quảng trường mở ra một gian hàng, sau đó xuất ra chút ít thủy tinh đổi lấy ma tinh, cực phẩm khoáng thạch hoặc là cực phẩm vũ khí có giá trị liên thành của bọn họ. Nếu là như vậy Long Tộc còn không ngoan ngoãn mang tất cả bảo bối đến sao? Sau khi ngôi vị Long Hoàng của Tạp Lỗ được an bài ổn thỏa, Long Tộc dần dần cũng ổn định lên. Những cử long bị trọng thương đều nhờ vào hoàn dương đan thần kỳ của đoạn vân cứu chỉ thoáng cái đá sinh long hoạt hổ, mà những vết thương nhẹ lại càng đơn giản hơn, một lạp giải độc hoàn liền cơ bản chữa lành lặn. Còn về 50 đầu cử long đã chết, sau khi đoạn vân cho người nhà bọn họ mỗi nhà một dương thủy tinh gọi là bồi thường, bọn gia chủ kia liền hận người nhà hắn sao không chết thêm vài người nữa để được bồi thường nhiều hơn. Mà những cử long khác đều liên tục lắc đầu cảm thán vì sao nhà bọn hắn lại quá xấu số không có được vài người chết để mà phát tài Về phần năm đại trưởng lão thì lại càng không phải nói Đoạn vân cho bọn họ mỗi người năm kiện thủy tinh Còn để cho bọn họ được quyền phân chia tài phú của bốn vị trưởng lão đã đi theo ông bà và ông vài Trong khi đó cũng đáp ứng nếu họ chứng tỏ đầy đủ lòng trung thành sẽ cho bọn họ thêm nhiều bảo bối Ngũ Đại trưởng Lão hôm nay cũng đã phụ trách công tác khắc phục hậu quả Về phần hơn 7.000 nanh sói long kỳ thì bọn họ đang thu thập đồ đạc chuẩn bị đi tới A Nhĩ Ti Tư Hôm nay bọn họ cũng trở thành giai cấp long trong long tộc có nhiều tài phú nhất Đương nhiên loại tài phú chủ yếu của bọn họ cũng là thủy tinh bảo bối Chủ nhân, nơi này đúng là bảo khố của long tộc rồi tất cả cực phẩm khoáng thạch và tài bảo cựu long hoàng thu thập ngày trước đều cất giấu ở bên trong đó tạp lộ đưa đoạn vân tới ngọn núi phía sau long điện chỉ vào một tòa đại môn làm bằng kim loại nói mở ra như thế nào đoạn vân nhìn kim trúc đại môn kiên cố cau mày hỏi ngoài hắn ra có diệp cô thành đạt nhĩ huynh đệ còn có tiểu phi hiệp cũng tại đây tìm cơ quan mở ra cánh cửa đại môn bằng kim loại Còn 120 thú nhân hộ vệ cũng tản ra bốn phía đề phòng. Cánh cửa này cần phải có trong tay chìa khóa của thập đại trưởng lão kết hợp lại mới có thể mở ra được, mà vừa rồi ta từ trên người bốn lão gia hỏa đã chết tìm được chìa khóa, cũng từ trong năm vị trưởng lão còn lại lấy được chìa khóa mà bọn họ quản lý. Chủ nhân, xin chờ một chút, ta sẽ đi mở cửa ngay." Tạp Lỗ nói xong lấy ra 10 cái chìa khóa lớn. Chia ra cắm trên các ổ khóa khác nhau đã bị che đẩy của kim trúc đại môn Rất nhanh phát ra một tiếng Bang bang bang Đại môn ảo ảo đẩy nghiêng sang hai phía Đoạn vân liền nhìn độ dày của cánh cửa mà tắc lưỡi Dày đủ ba thước a Cánh cửa kim loại dày như vậy Cho dù là dùng ma tinh thủ lôi cũng không chắc chắn phá nổ ra được Đại môn vừa mở Đoạn vân liền thấy được bên trong kim tể châu báo chất thành núi Còn có khối lượng lớn ma tinh, ma pháp vũ khí. Đoạn vân sơ bộ ước chừng, bảo bối trong kho chứa tuyệt đối là hơn cái kim khố của Long Hoàng kia gấp hàng 10 lần. Đoạn vân tại nơi này tìm được hơn 200 thanh huyền thiết đại kiếm có thể đem so với thần khí. Sự cứng rắn và sự dẻo dai của huyền thiết đại kiếm thực là cực phẩm vũ khí. A Trên lịch sử binh khí còn không có nghe nói qua thanh huyền thiết vũ khí vì không chịu đựng nổi áp lực mà tổn hại. Đoạn Vân rất là hài lòng liền thu lại thanh huyền thiết đại kiếm. Khí lực của thú nhân đặc biệt mạnh mẽ, kiếm bình thường đều không chịu nổi cự lực của bọn họ khi sử dụng mà gãy đoạn, thậm chí còn bị nghiền nát. Huyền thiết đại kiếm này không phải đúng là đặc biệt vì thú nhân kiếm thần thủ hà của mình mà chuẩn bị sao. Đương nhiên, cực phẩm quáng thạch của long tộc ở chỗ này cũng tích thành đóng. Gần ngàn cân tinh thần chi thạch và không gian chi thạch cũng đã đủ để chế tạo trên một vạn không gian giới tử rồi. Còn hơn một ngàn bí ngân, trên ngàn cân vẫn thạch, huyền thiết cao cấp cực phẩm quáng thạch cũng đã đủ để ải nhân của gia tộc chế tạo số lượng thần khí đáng kinh ngạc rồi. Ma tinh lại càng phổ biến, đoạn vân ở chỗ này tìm được trên trăm khỏa thần cấp ma tinh, khoảng chừng một ngàn cửu cấp ma tinh, về phần bát cấp tuyệt đối trên vạn. Ma tinh thấp hơn bát cấp đoạn vân ở chỗ này không thể tìm được Đúng rồi, công sức tích sóc trên ngàn năm cất dấu của long tộc quả nhiên rất có giá trị a Căn cứ vào sự hiểu biết của đoạn vân Hiện nay trên đại lục ma thú thần cấp tuyệt đối không có hơn 100 Thế mà nơi này đã có trên trăm thần cấp ma tinh rồi Đúng là biến thái Ở chỗ này, đoạn vân còn tìm được bốn cái ếch bỉ đa tử giới Phải biết rằng ách bỉ đa tử giới tổng cộng cũng chỉ có 9 cái, mà trước kia trong tay đoạn vân đã có bốn cái ách bỉ đa tử giới rồi, hơn nữa nơi này lại có thêm bốn cái, thế là một mình đoạn vân có tổng cộng 8 cái. Xem ra nhân phẩm của đoạn vân cũng thật là rất tốt mới có phúc khí như thế. Sau khi đem số lượng lớn ma pháp vũ khí, ma tinh, quáng thạch thu vào không gian giới tử của mình, Không gian khổng lồ của ách bỉ đa tử giới cũng đã bị nhét đầy vào rồi. Sau khi ra lệnh cho Diệp Cô Thành dùng ách bỉ đa tử giới trong tay hắn đem những món đồ mình vừa ý này thu vào. Đoạn Vân đưa cho tạp lỗ một cái ách bỉ đa tử giới nói. Cái tử giới này ngươi hãy mang theo bên mình. Cảm ơn chủ nhân. Tạp lỗ nghẹn ngào cung kính tiếp nhận giới tử trong tay Đoạn Vân. Nói đến thì cũng buồn cười. Cái ách bỉ đa tử giới thứ hai của đoạn vân nguyên là trước kia cướp từ trong tay tạp lộ. Hôm nay đoạn vân lại đem một cái tử giới y hệt thường cho tạp lộ. Thực là có chút tức cười. Ngươi còn biết một cái ách bỉ đa tử giới khác đang ở nơi nào không? Đoạn vân hỏi. Chủ nhân, theo ta được biết Long Hoàng từng đem một cái ách bỉ đa tử giới cho vị thú vương tạp bố tư cơ. Tạp lộ mau mắn trả lời. Đoạn vân gật gật đầu. Xem ra sau này nếu có cơ hội sẽ cướp lại từ hắn cũng không muộn lắm Ngẫm nghĩ Đoạn vân từ trong giới tử móc ra 10 viên đặc cấp tẩy tủy đan Và 20 viên hoàn dương đan chia ra đưa cho tạp lỗ nói Đây là 10 lạp thuốc có thể làm cho thực lực của bọn ngươi tăng lên Ngươi có thể cho năm cự long hoàn toàn trung thành với ngươi có thực lực cửu cấp hậu giai trở lên phục dụng Ta phỏng chừng bọn chúng hẳn là có thể đạt tới thần cấp cảnh giới Hai mươi lạp hoàn dương đan này là thuốc có thể trị liệu bất kể thương tổn gì. Ngươi lưu lại đi, có thể sẽ có hữu dụng. Cám ơn chủ nhân. Tạp lỗ vẻ mặt kích động tiếp nhận dược hoàn trong tay đoạn vân. Trong mắt hắn, mọi thứ được chủ nhân ban thưởng đều là chân quý chưa kể càng không phải nói đến sự thần kỳ của dược hoàn này. Hai ngày sau khi tạp lỗ hoàn thành đăng cơ ở đại điện, Đoạn vân dẫn thủ hà cùng 7.000 long kỷ mới và một khối lượng lớn đầy tài phú lên đường trở về A Nhĩ Ti Tư. Về cục diện hỗn loạn của long tộc này, sẽ để lại cho Tân Long Hoàng tạp lỗ này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 178 Địa Tinh Vương Quốc Chi Quật khởi trở lại A Nhĩ Ti Tư. Đoạn vân liền làm một việc đó là điều động hơn 10 vạn địa tinh công tượng và mười mấy vạn ải nhân nhanh chóng chế tạo quân doanh cho bảy ngàn cự long và đám phi long. Đúng, là quân doanh. Đoạn vân ra lệnh cho đám công tượng tại bên cạnh quân doanh của nanh sói sư đoàn, ở trên núi chế tạo một lượng lớn long huyệt hoặc là trực tiếp dùng xi măng kiến tạo mấy tòa đại phòng cho cự long và phi long môn cư trú. Hơn nữa, vì để thỏa mãn đầy đủ cái loại tập quán đặc thù của Long tộc Đoạn vân còn để cho công tượng của gia tộc đến trang trí cho đám cử Long Trên vách tường tại Long huyệt khảm vào một lượng lớn thủy tinh phát quang Rồi tại những chỗ thích hợp còn lắp thêm mấy tấm gương có độ trong rất cao Cứ như vậy, tại nơi Long huyệt mà Long kỳ ở lại phòng trừng đúng là nơi xa xỉ nhất Dưới sự kiến tạo gấp rút của đám đông công tượng Không đến 10 ngày Cái long quật làm bằng xi măng bóng bẩy hơn nữa còn rất chắc chắn này đã được hoàn thành Lúc đám cự long tiến vào nhà mới Tất cả đều rất hưng phấn và kích động Nhiều tên trong bọn chúng sôi nổi bàn tán việc mình may mắn có thể trở thành thủ hạ của đoạn vân Cũng cảm thấy thương cảm cho cuộc sống khổ sở trước kia tại đường cổ lạp sơn Để có thể khống chế tốt hơn những cử long này Đoạn vân ra lệnh cho nanh sói kỵ sĩ đối với bọn cử long không ngừng làm công tác tẩy não, truyền thủ tư tưởng của gia tộc, để cho bọn chúng giống như những ma thú khác phải mãnh liệt sinh ra sự vinh dự tự hào cùng trách nhiệm đối với gia tộc. Còn nữa, cũng phải thực hiện quân huấn đối với cử long, đương nhiên bọn chúng rất cường đại rồi nhưng nếu không có kỷ luật tốt và tác phong quân đội tốt, những cử long này có thể giống như bị nanh sói lần trước đánh bại vậy. Một lần nữa có thể bị địch nhân khuất phục Đoạn Vân cũng biết Quân đội là nơi có hoàn cảnh tốt nhất Khiến cho một đội ngũ có thể đồng tâm nhất trí Rất nhiều thuộc hạ thân tín Đều chính thức là từ quân doanh đi ra Đương nhiên Bởi vì nguyên do của khế ước kỵ sĩ Cộng thêm cả cuộc sống xa hoa Tại A Nhị ti tư Bọn cử long đối với Trung Hoa gia tộc Bắt đầu quy thuận Trong quân huấn Bọn họ cũng bắt đầu nhận được sự cải tạo về tư tưởng của đoạn vân, để rồi sau đó, bọn chúng không còn dùng cái danh hạo tự xưng long tộc cao quý nữa, mà là xưng hô mình thành long kỷ vĩ đại của Trung Hoa gia tộc. Đương nhiên, cái này đều là nói về sau. Buổi tối ngày đầu tiên trở về từ đường cổ Lạp Sơn, ước hàn liền báo cáo lại tình hình gần đây của gia tộc. Thiếu gia địa tinh của bố Lạp Tây Cao Nguyên đã thu phục được toàn bộ. Bọn thủ lĩnh của địa tinh các tộc này đều nhộn nhịp chuẩn bị kiến quốc Hôm nay, các loại thủ tục cơ bản đã làm xong rồi Chỉ chờ thiếu ra đến chủ trì cái khai quốc đại điển kia thôi Còn đây là danh sách sơ bộ đại thần của địa tinh vương quốc Ước Hàn cung kính liền đưa cho đoạn vân một quyển sổ tay Đoạn vân mở quyển sổ tay được đóng những trang giấy trắng tinh ra Cẩn thận đưa lên nhìn Sau khi được đoạn vân bày mưu tính kế Hệ thống chính trị của địa tinh và hệ thống cải cách của thiên long cơ bản là thống nhất Các chính sách cũng cùng thiên long có rất nhiều chỗ giống nhau Chỉ có điều địa tinh có hai trọng điểm phát triển lớn Một là khoa kỹ, khoa học kỹ thuật Hai là kinh tế Địa tinh ở phương diện sáng tạo là chủng tộc có ưu thế đặc biệt Hơn nữa hiện nay gia tộc địa tinh đã tìm được phương pháp lợi dụng ma tinh rất hữu hiệu Do đó, nền văn minh luyện kim ma pháp của địa tinh sẽ tới rất nhanh. Còn nữa, đúng là địa tinh đối với ngôn từ đặc biệt có ưu thế, khiến cho bọn chúng có một số lượng lớn những tên gia hòa rất rào hoạt, mà bọn họ có thể trở thành một nhóm người giàu có nhiều tiền nhất trên đại lúc di, thương nhân. Đoạn vân tin rằng, chỉ cần dốc sức đưa địa tinh mở rộng thêm, rất nhanh dùng một vạn thương nhân địa tinh khôn ngoan tiến vào thế giới loài người. sẽ kiếm được nhiều lợi ích vượt mức. Như vậy, Đoạn Vân có thể từ trên kinh tế khống chế xu hướng của cả đại lục. Hôm nay, quân đội Địa Tinh hẳn là cũng có thể xem như rất khủng bố rồi. Hơn 3000 vạn, 30 triệu, Địa Tinh sau khi hoàn thành việc thống nhất, tạo ra hơn 100 vạn Địa Tinh vũ sĩ chắc chắn có quân hồn.